trực cảnh trung đích. Tức đại nương chạm vỡ bình úm, khiến cho căn nhà dùng những thứ gốm này tạo thành bị phá thủng. Ánh nắng chiếu vào trong lỗ thủng, có ba người dân nông, nông thôn, gương mặt đen bóng đang nghền, ngồi làm gốm, lén lén quan sát. Ba người này, hai người là đào đào chấn vị, nhưng mà vẫn giữ lòng kiên trì làm gốm. Ba người trẻ tuổi này luôn trầm mặc không nói, chuyên tâm làm gốm, không tranh giành thế sự. Hôm nay tường gốm đột nhiên bị người ta đụng thủng, có hai người dựng tay, đưa mắt lại nhìn nhau. Một thanh niên trong đó bước dài tới. Lúc này tức đại nương vừa khắc xong chữ trên vỏ cây. Thanh niên này đội một cái nón chúc trục đầu, người ở trong phòng vẫn đang mang nón bún là không nhiều. Lúc dân toàn thôn đều chuyển sang trồng trò chăn nuôi, ba người này vẫn làm gốm, thực sự là không hợp thời. Tức đại nương viết xong thì quay người lại. Người trẻ tuổi đợi nàng quay đầu lại, rồi hoàn toàn, mới nói. Cô làm hồng nhà của ta? Tức đại nương đáp Phải thanh nhìn gật gật nón Đền tiền Đền bao nhiêu? Hai quan Tức đại nương hơi ngẩn ra Thế kiểu thường nhận thấy giá tiền này quá rẻ Không biết tại sao tức đại nương lại không chịu đền Bỗng nhiên lại nghe một thanh âm nói Giá tiền không đúng Trong mắt của tức đại nương thoáng qua một tiêu vui mừng Vậy người muốn bao nhiêu? Chỉ thấy chúng nhân nhường ra một đường, ngành đó một người trung niên tới, mặt mày trắng không giàu, mặt đỏ thấm, giống như là một trường lão khó tính, lại giống như là một thương nhân giàu có gian manh. Chính là đào thành, người năm đó một mình khai phá ra đảo đào đào chấn Ba mươi lượng. Chúng nhân ồn ào, cho dù đồ gốm đó là đồ cổ, ba mươi lượng cũng là có phần quá đắt. Tức đại ngường lại không một chút giò dự lấy ra ngân phiếu hai mươi lượng, giao cho người trẻ tuổi thanh niên đó vô dê vô cớ có được số ngân lượng này rất cao hứng, tuy mang nón trục đầu, nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt phấn khích của hắn. Đào Thành lại khẽ cười, nhặt một mảnh gốm vỡ lên. Ở dưới, ở trên cây, dưới chữ thủy, viết thêm ba chữ, về cao lưu. Bốn chữ hợp lại, biến thành nước về cao lưu. Tục ngữ có câu, nhân vọng cao xứ, thủy vắng đầy lưu. Bốn chữ nước về cao lưu này, có thể nói là hết sức ngược đời. Tức Đại Nương vui vẻ nói, quả như là ông đào thạch lại nói, chính là ta. hắn lại đưa tay ra, xin mời. tức đại nương đi trước, thích thiếu thường tuy giống như là đang ở trong sương mù, nhưng mà chẳng đối với tức đại nương quyết không có sự nghi ngờ gì, cũng là ung dung đi theo. đào thạch cứ như vậy mà đi, đi đến một chỗ chợt dừng lại, dừng lại. một nam tử ngồi ở trên đường tắm cho chạy nhỏ, lập tức đứng dậy, đi đến một góc rẽ, một hắn tử mồ heo lập tức đi theo. Cứ như vậy hết chỗ này tới chỗ khác, người đi theo đã lên đến 17-18 người. Thần tình đạo thanh lúc này cũng là không còn giống với một thương nhân giỏi giang, mà giống như là một loại, đại hào võ lâm uy nghi phục chúng. Chỗ bọn họ đi, càng lúc càng bận. Đi tới một nơi là lò gốm bỏ hoang, bây giờ dùng làm chỗ nuôi heo, trâu, cũng nuôi không ít gà vịt, cùng với ngỗng và bổ câu. thấy có người tới, heo kêu trâu giống, gà vịt ngỗng tự nhiên đập cánh, dài của chúng nhân vừa dơ vừa ướt. Đào Thành đột nhiên ngừng lại. y lệ trật quay người, hai mắt sáng bừng, nhìn ở trên người của thích thiếu Thường. Giỏi. Thích thiếu Thường lại khẽ cười. Ông là nói một thân thương thế của tại hạ sao? Đào Thành nói. Ta là nói, dưới tình huống của một nhân thương thế của người, thân tình vẫn có thể ung dung như vậy. Thực sự là không tệ. Đào Thành chưa từng chính thức nhìn thích thiếu Thường, Lúc ông ta cất bước đi, cũng lại chưa hề quay đầu. Vậy nhưng ông ta giống như có mắt sau lưng Đã lưu ý nhất cử nhất động của thích thiếu thường. Đức Đại Nương bỗng nhiên rất cảm kích Đối với Đào Thanh Thích thiếu thường ở trong kiếp nạn Cho dù là một người kiên cường Nhưng ở cảnh cô lập không cứu viện Rất cần sự cổ vũ và khích lệ Ông chính là Đào Thanh Đào Thanh lợi ông dùng nói Phương viên mấy trăm dặm Chỉ có một mình ta họ đào tên Thanh Ý trong lời nói của ông ta Tự hồ chỉ là một cái tên Đào Thanh bình phạm Một khi ông ta đã dùng Thì không có ai dám dùng lại Tức đại nương vừa vuốt tóc vừa cười. Ta có biết ông trước đây không gọi là đào thanh mà gọi là mã quang minh. Lúc ông dùng tên mã quang minh ở trên giang hồ, trong võ lâm cũng là không có ai dám dùng trùng. Mã quang minh là một cái tên càng bình phàm, nhưng mà chỉ cần ở bắc kinh thành này, hồ lớn mã quang minh thì ít nhất là cũng có bảy tám người đến giúp đỡ. Bất quá người này sau khi xuất hiện trong võ lâm, trên giang hồ chỉ còn lại có đúng một mã quang minh. Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Người khác cho dù tên là Má Quang Minh Cũng đều là không dám dùng nữa Vội vàng đổi sang tên khác Đào thanh Lệ gật đầu Không ngờ người là còn biết đến ngoại hiệu của Lão Phù Tức Đại Nương nhí nhảnh nói Má Đại Nhân Quang Minh Lối Lạc Tên tuổi Văn Động Kinh Sư 17 năm trước Từ một nhân vật võ lâm đã được phong tước tướng ra Người ở trong quan trường Hắc Bạch Nhị Đạo Hết thầy đều rất ngưỡng mộ Tiểu nữ đầy kiến thức nông cạn Cũng đang nghe như sấm bên tai rồi Thích tiểu Thường kính trọng nói Thì ra là tam phi cửu mệnh mã đại nhân Đào Thành đếch nhìn Thích Thiếu Thương rồi nói Người cũng đã từng nghe qua danh hiệu của Lão Phu sao? Thích Thiếu Thương đáp Chính huynh đệ tôi châu Tô Gia Vụ an cho Mai Đại Thiện Nhân Mật mưu tạo phản đây một nhà năm cha con bọn họ bức tử trong tù Rồi ý mạnh chiếm điền thạch của Mai Gia Con dâu của Mai Gia Lúc đó án này không có ai dám làm Ngài thấy không vừa mắt Một đêm liền giết chết chín huynh đệ của Tô Gia Mắt của Thích Thiếu Thương bừng nóng chín huynh đệ tô già, tinh thông cửu vu liên hoàn trận, võ công ám khí, được chân truyền hết cuộc, cùng đào ác kiếm, tô tống sản. Nhưng mà, ngài ở bên nhà thiết yến, bạt đau vượt đường mà đi. Lúc quay trở về, đồ ăn vẫn còn chưa nguội. Tức đại nường nói, đó thực sự là một chuyện ân cửu rất oai lý. Đào Thành cũng là có một chút thần khí hào hùng năm xưa. Đúng là chuyện này, ân cửu rất khoái ý. y lấy tiếp tục. Nhưng bất quá... Người có biết vì sao lại gọi là tam thi cửu mệnh hay không? Bởi vì, chín huyền đệ tô ra, có ba tên là tội phạm truy ná, sáu tên kia là quan, vì vậy ai là cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Ngài giết chết ba tên tặc, sáu tên cậu quan, không cảm thấy... ghê sát chết. Nghĩ lại, chắc là bị ngài giết, lưu thi thể thì sợ rớt lấy phiền phức, liền phải vứt xuống sông cho cá ăn. Đào thanh lệ trầm giọng. Cho cá ăn thì không có, dùng nước hóa thi thành nước vàng, đó là một chuyện bình thường. Y lại cười lại Vậy nhưng mà cái chết của chính huỳnh đệ Tô Thị Ai là cũng đoán ta làm Nhưng bất quá Thì cũng đúng là ta làm mà Ta chính là vì chuyện này mà phải vào tù đó Tức đại nương lại nói Lực lượng của Tô Tống sản người triều đình vẫn không thể nào xem nhẹ Ừ Ta đức xác đánh giá thấp hắn Ta cho rằng hắn sẽ chiếu theo quy cụ của võ lầm Trực tiếp tìm ta tầm kiều Ta đã luôn chờ đợi hắn tới Tô Tống sang Lại dựa vào lực lượng của Hoàng Kim Lân Cáo tội trạng của ngài Người bị phán tội gian mưu phản, nếu như không phải là năm đó hai vị huynh đệ kết nghĩa lúc mà ngài xông pha trong võ lầm, mạo hiểm cứu ngài ra. Vậy thì chỉ sợ. Vì vậy, cao kê huyết, vì áp mạo đối với ta có ân tái đạo. Hàm mắt của y bắn ra thần quang. Ta đã dẫn nhà chạy nhận nạn tới đây, đổi tên thành đảo thanh. Cũng chỉ cần ló nhân ra vào vị nhị ca có lệnh, ta nhất định là nghĩa bất dung từ. Y lại nhìn thấy thiếu thường, tức đại nường nói. Bọn họ chỉ là muốn ta giúp đỡ các người ta cũng là muốn tìm các người giúp đỡ. chúng ta không cần giúp đỡ. thích thiếu thường đột nhiên cao giọng. đại nương, lúc này không còn sớm nữa, bọn ta quấy nhiễu đã nhiều rồi, cũng nên lên đường thôi. đào thanh lấy chừng mắt nhìn chàng. người biết người đang nói gì chứ? ta đang cáo từ ngài. đào thanh lại cười lạnh. người có thể tới đâu? thích thiếu thường lại đáp, thiên hạ này rộng lớn, nơi nào không thể tới. Hiện tại các người đã là thiên hạ tùy lớn, nhưng mà không thể nào dung thân được. y nói từng câu. Chúng ta không giúp người, thiên hạ này cũng không có ai có thể giúp được người đâu. Thích thiếu thương lại cúi người. Thịnh tình của các hạ, tại hạ tâm lính. Nhưng mà thiên hạ này không nơi dung thân, vậy thì ta không cầu sống, còn sợ gì nữa. Ta không cần người phải giúp ta. Đào thanh lại chăm chăm nhìn chàng. Có chi khi lắm, nhưng mà tức đại nương thì sao? Người đi chết, lại mặc kệ nàng ta. Thích thiếu thường hướng tức đại nương nói. Đại nương, nàng hãy lưu lại đây. Bọn họ chủ yếu là trùy bắt ta. Tức đại nương ngắt lời của chàng. huynh đã quên ước định ra bọn ta sao? Sống cùng sống, chết cùng chết. Thích thiếu thường cúi đầu. Tức đại nương nhẹ giọng nói với Đào thành Ta hiểu ý của ông. Lúc này, tịnh không phải là bọn ta xứng cường, không cầu người giúp, mà là chàng ấy, thấy ông tránh họa tới đây, kiến lập gia viên, không muốn liên lụy. Không có lão nhân gia, vì nhị ca thì không có má quang minh này, hay là đào thanh. Vì vậy chuyện của bọn ta, chính là chuyện của bọn họ. Ta không phải là muốn giúp các người, mà là muốn giúp bọn họ. Bây giờ người hài lòng rồi chứ? Y đặc biệt tôn kính Cao Kỳ Huyết, vì vậy xưng là lão nhân gia. Thế kiểu thương lại cười khổ. Vậy nhưng, nếu cứ như thế này, ông thiếu bọn họ chữ tình, ta lại thiếu ông chữ nghĩa. Cao Kỳ Huyết lại thiếu ta chữ tình. Đào Thành lại cười nói Trên giang hồ này không phải là người thiếu tà chữ tình Thì ta sẽ thiếu người chữ tình Đây giống giống như là nợ tình mà trả tình mà thôi Thích thiếu thường lại thốt Người nói cũng đúng Đào Thành lại vỗ mạnh lên vai không bị thương của thích thiếu thường Chúng ta trước hết hãy nghiên cứu một chút Làm sao đối phó lại đại được trước mắt Nhưng ông biết ta là người truy bắt bạn Ông biết ai là người trì bắt bọn ta không Đào Thành lại hơi ngẩn ra Đương nhiên ta không biết, ta chỉ tiếp được mệnh lệnh của lão nhân ra, một khi đợi người tới đây, đánh vỡ đồ gốm, viết chữ trên gốc cây, lập tức mang bọn họ đến địa phương rồi nhất, yểm hỗ cho bọn họ đào vòng. Ta tùy thông không minh bạch, nhưng mà ta vẫn có thể bức thích chạy chủ và tức thần chủ chạy vào trong đường cùng, nghĩ nhất định là không hề đơn giản đâu. Thích tiểu thường thở dài một thời. Nào chỉ là không đơn giản, hắn lại là... Bỗng nhiên, có một tên thôn dần chạy tới, nhìn giống như là... Thân khinh công của hắn, ở trên giang hồ này cũng không phải là một kẻ không có tên tuổi, chỉ nghe hắn nói rất nhanh. Tạm ra, có hai người lạ mặt, một ngồi trên cán tre, đã đến cửa trấn rồi. Đào Thành hạ lệnh rất ngắn gọn. Dùng tất cả những phương pháp giữ chân hắn lại, nếu như hắn không dừng, vậy thì chặn lại. Người đó lại càng đáp ngắn gọn. Vâng. Rồi lập tức quay người chạy đi mất. Đào Thành để tiếp tục hỏi thiết kiếu thường. Giữa cục là kẻ nào? bỗng nhìn có một người nói. Chính là ta à? Đào Thành nhìn tới, chúng nhân cũng là nghe theo nhìn tới, không biết từ lúc nào, sau lưng của chúng nhân đến một cái kiệu. Màn kiệu rất dày, nhưng đó lại không kỳ quái. Kỳ quái chính là người này khiêng kiệu, chỉ có ba người. Hai người trước, phía sau chỉ có một người. Đào Thành thần sắc không biến động. Người không phải ở cửa trấn Người trong kiệu đáp. Cửa trấn chỉ là cố ý bày bố nghi trận mà thôi. Đào Thành nói. Người là muốn bắt hai người này. Người trong kiệu đáp người có biết ta vì sao chỉ có ba người khiên kiệu không? tức đại đường đột nhiên lại nói một câu, bởi vì người khiên kiệu thứ tư đã bị ta giết. người trong kiệu hừ một tiếng, người là đang bảo vệ thích thiếu thường. phải, đúng là ta giết. đào thành ung dùng nói, người khiên kiệu ta có thể tặng ngươi mười tên, tám tên. người trong kiệu lại nói, hắn là người khiên kiệu cho ta đã mười tám năm nay rồi, lần này hắn chết. Ta cũng lại phải bực bởi vì hắn mà khiêng quan tài. Đào Thanh nói. Bằng hữu trong kiểu sao không đứng ra đây mà nói chuyện? Cho mọi người biết rõ tự hiểu đi. Ừ. Ta chưa từng đạp chân xuống chỗ dơ bẩn. Ta lại là ai? Ngươi có không biết rõ ta sao? Sắc mặt của Đào Thành đột nhiên đại biến. Ngươi... Là ngươi? Người trong kiểu nói. Chính là ta. Mười ba năm trước, ta đã đích thân bắt ngươi vào trong tù. Đào Thanh kinh hồn chưa định. Giống như là muốn toàn lực tập trung tinh thần Nhưng lại bị sự sợ hãi đánh bạt ý chí của y Thích thiếu thường lớn tiếng Chuyện ở đây Người của đào đào chấn hoàn toàn là không liên quan Ta chỉ là đi ngang qua Người này cùng với lưu Đại Nhân có một đoạn cố sự Các người xin cứ tự nhiên Đào thành đỏ mặt Lại quát lên Không được Y lớn tiếng nói Người không thể đi được Nói xong khuôn mạnh hai nắm tay Đám người đó bắt trước y Tự y phục bạt xuất bình khí Thích thiếu thường lại nói Nhưng chuyện này không liên quan gì đấy, đến ông. Đào Thanh cái lại. "Ai nói không liên quan?" Y lại hét lên. "Ta phải thay Lưu đại nhân bắt được người quy án." Nói vừa rất lời, tay đột nhiên nắm một quả đại thiết chủy, toàn lực đập lên trên đầu của Thích thiếu thường. Thích thiếu thường đột nhiên bị tập kích liền thất kinh, nhưng phản ứng của chàng rất nhanh, bỗng nhiên rụt người lại, tránh ra khỏi một đòn. Đào Thanh đánh chợt một chiêu, đột nhiên cả thân thể giống như là một con cá quẫy đuôi vọt ra khỏi mặt nước, trong chớp mắt lướt ở trên không trung thế chủy quét ngang đến chiếc kiệu. Cùng lúc sau, 16-18 người ở bên cạnh đào thanh, bình khí đều đánh thẳng vào hai người trên kiệu đằng trước. chuyện này biến chuyển thần tốc, thì ra lúc đào thanh vùng ra nắm đấm, chính là phát ra ám hiệu phát độc. chiếc kiệu đã vỡ, uy lực thiết chủy dậy lại rất lớn. người trong kiệu trước lúc bị kiệu bị hủy đã bay người ra sau kiệu. sau kiệu là một mình lưu lục. mũi chân của lưu độc phòng khẽ điểm lên trên vai của lưu lục, đã rút ra một thanh cổ kiếm màu xanh sau lưng của hắn. Lúc Đào Thanh đến sau kiểu, lá đã loáng lên trước kiểu. Lúc Đào Thanh vác đại thiết trùy đuổi lên trên trước kiểu, 17 hán tử phát động công tích. Trước kiểu đều đã bị yệm điểm ngã, ngã ở trên gốm, bùn nhão, rên rỉ và lăn nộn. Muốn dùng kiếm đả thương người không khó, nhưng mà muốn dùng kiếm để chế trụ người mà không đả thương người thì rất khó. Hạ hướng là 17-18 người. Mà 17-18 người này lại là đệ tử một tay mà Đào Thanh dạy dỗ. Tạm thì kiểu mệnh má quang mình ngày đó thống lĩnh hắc tiễn bị kinh danh động chiều giá, hiện tại Tuy đã biến thành Đào Thành ở tiểu chấn Nhưng mà y luôn tự tin mấy đệ tử này của y Dù có thể chống lại một đội quân cũng được Nhưng đội quân này dưới tay của Lưu Độc Phong Lại không chịu nổi một kích Lúc này, Thích tiểu Thương và Tức Đại Nương đã biến mất Ngay sau khi vừa phát động công kích Y đã lưu lại hai tên thân tín Mang Thích tiểu Thương và Tức Đại Nương rời đi Lưu Độc Phong đang đứng ở trên người của Lam Tàm và Chủ Tứ Hoành Kiếm nhìn y, thập phần kiều ngạo Lão chỉ nói đúng một câu Nhiệm vụ lần này của ta Không phải là tới bắt người Cút Đào thanh lại hét đến một tiếng Huy trì đập tới Y đã sinh lòng liều mạng Cao kê huyết vị áp màu ủy thác trọng nhiệm y quyết không thể nào phụ lại Cho dù không đánh lại Cũng là phải liều mạng mà đánh Y huy trì tiến tới Ánh xanh lấp lánh Y chỉ thấy trong tay lại nhẹ hứng đi Thiết trì chỉ, chỉ còn lại có cái cán Đầu chỉ đã bị gọt mất Đào thanh lại đứng ngẩn ra Y đã minh bạch Đây không phải là vấn đề đánh hay là không đánh, mà là bản thân ở trước mặt của Lưu Độc Phong, cũng giống như là 13 năm trước, không chịu nổi một đòn. Lưu Độc Phong ném kiếm, bay đến cắm và sau vội, sau lưng của Lưu Lục. Lưu Độc Phong nhìn chiếc kiệu bị phá nát. Vũ, Trường Ngũ và Lưu Lục. Vậy thì chỉ đành... Lưu Lục và Trường Ngũ lại hội ý. Phục thị từ thiếu niên đến bây giờ đã giúp bọn chúng hoàn toàn hiểu cá tính và ý tứ của chủ nhân. Thế kiểu thường và tức đại nương là nhất định phải bắt, chiếc kiệu đã nát nơi này dơ không thể tả. muốn truy bắt hai đạo phạm đó là phải do bọn họ cõng lưu độc phong đi truy bắt. vô luận là như thế nào, không thể nào bỏ việc truy bắt thiết thiếu thương và tức đại nương. bởi vì chủ nhân đã có thói quen rất sạch sẽ, bọn người trường ngũ là cũng phải cùng dưỡng thành tập tính sạch sẽ, tiến vào trong nơi dơ bẩn, ở trong lòng của bọn họ cũng là rất không nguyện ý. nhưng mà chủ tử còn không có tỵ hồi hám, chỉ muốn bắt người, bọn họ tự nhiên là cũng không thể nào nói gì được. trường ngũ và lưu lục mỗi một kẻ khi một chân của lưu độc phong rời chân chạy liền. Làm tàm cũng nhanh chóng theo sau Bọn họ đều quyết trí báo cửu cho Vân Đại Cạnh cái chuồng heo Chỉ còn lại có Đào thành đang ngây ngốc đứng đó Ngẩn ngơ nhìn, nhìn nửa đoạn thuyết trì trong tay Hết trường Thâm làm già kiểm đích hán tử Đào thành lại đột nhiên xuất thủ Thích thiếu thường và tức đại nương định ra tay đường trợ liền có hai người tiến tới kéo bọn họ đi Một người nói nhi vị, xin đi mau. mục tiêu của địch đại nhân là nhắm vào nhị vị đó. một khuyên, các vị hãy đi thôi. đào già có thể ứng phó được với cục diện ở đây. thích tiểu thường và tức đại nương biết bạn họ nói có lý. cả hai chạy qua vùng bùn lầy, trên mình lấm lem bùn đất, nhưng mà chỉ là một lòng tìm đường trốn chạy. dọc đường được bốn năm người tiếp ứng. thích tiểu thường vừa đào tẩu đã cảm khái, ngày sau chẳng có thể đắc chí phục kêu, nhất định là phải báo đáp những bằng hữu mạo hiểm cứu trợ mình trong lúc nguy nan. sắc trời sầm lại, ánh dương quang trốn sau tầng mây. Chạy đến một chiếc áo, ao dơ giấy cạnh lò mổ, đột nhiên hai người đi trước cuộc xuống. Thích tiểu hương nhận ra, liền dừng chân, hai hán tử ở đào, đào đào chấn, đã trùng ám khí, chắc chắn đã ô hộ ai tài. Trong lò mổ có hai người nhảy ra, một người quát lên. Họ thích, họ tức, các người chạy đâu? Chính thị Lý, Lý Nhị cùng với chủ Tứ. Thích tiểu Thương lại nổi giận. Các người muốn bắt ta, vậy tại sao lại làm hại cho kẻ vô tội? Chú Tứ đáp. Chúng ta trợ chủ vi ngược, theo đóm an toàn. Đáng chết. Tức Đại Nương lại chật mỉm cười. Hay lắm, ta giết lão đại của các ngươi, không ngại gì giết thêm hai tên nữa. Chuyện dứt lời, liền lao mình tới giống như mũi tên, lao tới, giao thủ với Lý Nghị và Chú Tứ. Từ bờ ao nhảy ra một ra mười một, mười hai người vung đao tấn công Lý và Chú. Lý Nghị một mình ứng phó với cả đám, Chú Tứ khổ chiến với tức Đại Nương thích thiếu thường áp sát quát vàng với chủ tứ Cút đi đoạn bộ tới một trường chủ tứ bản tính hùng hãn đào thế vạch lên trình quét vào trong lòng ngón tay của thích thiếu thường tay của chàng bút nói biết chiêu thức của đối phương ác độc Bên tung cướp đá trúng cây đào chủ tứ gầm lên lao bổ về phía chàng đột nhiên ba đạo bạch quang cấm thẳng vào lưng hồng và tiểu phúc của chủ tứ cùng lúc tiếng hú giận dữ vang vọng tiếng hú của liều độc phòng trường ngũ cùng với liều lục đằng cống ông tới chú tứ toàn thân vặn vẹo, cuộc sống đoạn khí ở trên lớp bùn đất. thích tiểu thường lại bốt cõi lòng, chỉ thấy hai mắt của lưu độc phong phát ra ánh sáng cực kỳ phẫn nộ, tà áo không gió mà rung lên phần phật. cái chết của vân đại cùng với chú tứ đều là do chàng trực tiếp gián đoạn, gián, gián tiếp ra tay. mối kiều này quả nhiên rất sâu đậm. ba đạo bạch quang kia chia ra làm ba hướng, từ thể nội của chú tứ rước lại, quay về phía ba người. ba người đều đội nón sẫm màu, che mặt nhưng mà lưng hổ eo gấu, thuộc nhóm hắn từ tinh trắng ba điểm bạch quang được ba sợi vô tình ngân ti tì điều khiển kích chúng liền quay về phía tay của người sử dụng đó vốn là ba tên từng đòi tức đại nương tiền bồi thường với chấn khẩu lưu được phòng hít sâu một hơi cố áp chế nộ hỏa liều lục lại đau lòng lão già chúng nói giết chết tú cả làm tạm lại không nói gì định hùng hổ sồng tới lưu được phòng quát không được vọng động làm tạm lại dừng ngay tức đại nương cùng với lý nhị cũng đã từng dừng tay. Lưu Độc phòng lại giết dọc. Được rồi, người của Hách Đinh Công Tử đã tới. Điếu Thì, Công Nguyệt và Kim Phong còn chạy đợi nỗi gì? Bà Hán Tử cất tay, gỡ nón xuống, để lộ ra ba gương mặt rắn rỏi và kiên nhẫn, cột cường. Người đầu tiên ôm quyền. Tài hạ, Trường Điếu Thì. Người thứ hai, vọng tay. Tài hạ, Trầm Công Nguyệt. Người thứ ba lại khẽ vái. Tài hạ, Mạnh Kim Phong. Ba tài xài lại mang đến những cái tên vô cùng thành nhá. Trường Điếu Thì lên tiếng. Hòa Giang Tam Kiệt, bái kiến Lưu Đại Nhân. Trầm Công Nguyệt giải thích. Giết người của Lưu Đại Nhân là ba huynh đệ chúng ta, đến bái kiến Lưu Bộ Thần cũng là ba huynh đệ. Mạnh Kim Phong lại tổng kết. Những gì chúng ta làm không liên quan đến Hắc Liên Công Tử. Lưu Động Phong là Lão Giang Hồ, đương nhiên mình bạch bạn họ muốn nói gì. Hắc Liên Xuân Thủy là tiểu hầu gia, có quyền thế, dành vị, nhất định. Hoa Giang Tam Kiệt là tay cứu của Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương, khẳng định là do y sai khiến tam kiệt cắt đứt quan hệ với y, chẳng qua là không muốn chủ tử xuân đột chính diện với người trong triều. tam kiệt chiếu theo quy củ có lâm mà hành sự, không tuân theo quốc gia quy pháp. lưu được phong từ qua hai vai vế, nhưng mà đã trải ra nhất rất nhiều sóng gió. mấy năm nay luôn trông chân giữa hai phe phó thừa tướng và gia cát tiên sinh, lúc nào cũng hết mực cẩn thận. việc truy đuổi thiết thiếu thường, nếu như không phải là thánh thượng hạ chỉ, bản thân của ông ta cũng là chỉ muốn đi tìm cho ra nguyên nhân cái chết của lý huyền y, quyết không nhúng tay vào trong vụ án nhức đầu này. Đương nhiên, ông hiểu ý của hoa gian tam kiệt. Ông nói cũng không muốn sức thêm kiều địch, cho nên ngật đầu. Được thôi, đây là ẩn oán giữa ta và các người, giết chủ tứ thì đền mạng. Tức đại nương lại trượt lên tiếng. Thủ hạ của người ra tay giết ngay cả hai thương dân thì sao? Lẽ nào, đó không phải là nhân mạng sao? Lý nhị nổi giật. Chúng giúp không phạm triều đình đi vào trong đó đào vong, vốn là đáng chết lắm rồi. Tức đại nương cười lạnh. À, vậy chẳng trách được. Các người thích giết người vậy thì giết Có khác gì cường đạo Người Lục Độc Phong lại trầm rộng Lý Nhị vừa nãy dùng nhất kiều thần nê để giết hai người đó Người có ra tay hay không Lý Nhị phất tay Lấy một mũi tên màu vàng ra bẻ cong Thuộc hạ có ý xuất thủ Nhưng vẫn còn chưa ra tay Trầm công Nguyệt nói y nói thật Trừng Điếu Thị đã chênh vào y vẫn còn chưa ra tay Mạnh Kim Phong lại khẳng định Người ra tay đã chết rồi Lưu Độc Phong nói, Hay lắm, trù tứ giết hai người rồi bị các người giết. Có điều, y đang làm việc công, đi bắt không phạm. Hai kẻ đó định giúp phạm nhân đào vong, cũng coi như là xong xuôi. Lý nhị không phục, lại phản bác. Láo ra. Lưu Độc Phong lại không để ý gì tới y. Ta không chi cứu việc này nữa. Hoa Gian Tam Kiệt lộ ra vẻ vui mừng, với đại địch giống như Lưu Độc Phong, tranh đối đầu được là hay nhất. Lưu Độc Phong lại nói, Việc đó chứa thường giang hồ quy củ. Bất quá họ thích và họ tức kia giết thủ hạ của ta Ta là phải giao tài bắt chúng về quỳ hắn Các người không có được xanh vào hoa dần tạm kiệt ngay người Quả nhìn gừng càng già càng cay Họ phụ mệnh hắt lên công tử Đến với nhiệm vụ bảo vệ tức đại nương và thích thiếu thương Không để cho ai chạm vào trần tờ kế tóc của hai người Vậy cho nên định tốc chiến tốc quyết Hà thủ giết chết lịnh tru tứ ngày Liệu độc phong muốn bọn họ đừng có sen vào Quả thực là bọn họ làm không nổi Mạnh kim phong lại chợt nói Lưu Đại Nhân, nghe nói công tử Lưu Cảnh Nhà Ngài là bộ thuộc của hách đinh công tử, hết sức có tài cán cùng với tiền đồ. Công tử rất là muốn bẩm tấu tháng thượng phong quan cho y. Vậy không biết Đại Nhân có ý kiến gì không? Lưu được Phong lạnh nhạt. Ta không có ý kiến. Cảnh như xứng đáng, tất được thăng tiến. Không xứng đáng, giấu mất chức cũng hợp lý. Ta không muốn khuyên con dựa vào người khác để thăng quan phát tài. Trường điếu thì, lệ dự ngón tay cái. Hay lắm! Lưu Bộ Thần quả nhiên là công tư phân minh. Nhưng mà bất quá, Lưu Bộ Thần xưa nay thu nhập đồ dùng của các tiên đế, công tử biết Bộ Thần vất vả tìm kiếm, cho nên cô ý muốn tặng. Lưu Độc Phong lại cắt lời. Ta tuy thích đồ cổ, nhưng mà đó chỉ là nhá hứng còn bắt người là quốc pháp. nhỏ hứng đợi về kinh thành, hắn nói. Đó cũng không muộn mà. Trầm công Nguyệt lại tiến lên một bước. Lưu Đại Nhân, còn nhớ mộng mộng cô nương ở Thủy Nguyệt lâu hay không? Lưu Độc Phong đức cao vọng trọng, nhưng mà lúc nhàn rỗi cung phòng nhá, Lưu tỉnh khắp kinh thành. Ông đã từng gặp một vị nữ tử sắc nghệ song toàn tên là Mộng Mộng, hết sức xỉ tỉnh, nhưng mà nàng ta giữ thân như ngọc, không để ý đến lão bộ đầu danh động triều đình này. Ông vẫn không biết sắc. Sao? Trầm Công Nguyệt đã cười. Công tử một lòng là muốn hoàn thành mỹ nhân cho đại nhân, vậy không biết ý tứ của đại nhân như thế nào? Liệu Độ Phong lại chợt nói. Ngươi quá nhiên là dẻo miệng. Trầm Công Nguyệt không ngờ ông ta nói như vậy, xử giốt một hồi, lưu Độ Phong mới ung dùng nói tiếp. Nếu thực sự là một việc tốt đại với trên đời, bất tất cưỡng cầu, cứ để cho thuận theo tự nhiên. Mí ý của công tử, xin cho Lão Phu đa tạ. Đoạn ông ta nhấn mạnh từng từ. Lão Phu chỉ là muốn bắt hai kẻ này, không ai được can thiệp. Điếu thi và câu Nguyệt Kim Phong lại nhìn nhau. Vậy nếu như có người quyết, phải dúng tay vậy thì sao? Lưu Được Phong quả quyết. Cùng là người Giang Hồ thì đó là việc của Giang Hồ. Lão Phu lực nhập ra tùy tục, dùng phương pháp trên Giang Hồ để xử lý. Ai cố nhúng tay, đây phải giết chết. Tiếng sấm đi đùng, sắc trời dần dần sẩm lại. Hoa gia tạm kiệt lại thở dài một hơi. Trưởng đếu thị nói, "Lưu đại nhân, kỳ thực là không ai muốn đối địch với ngài." Lưu Đạo Phong bình tĩnh, lão phu biết điều đó. Mạnh Kim Phong lại thêm vào, "Địch nhân của ngài hiếm kẻ chiến thắng được." Lưu Đạo Phong cao cao tại thượng lại ung dung. "Đương nhiên." Trầm công Nguyệt lại thở dài, nhưng đáng tiếc, bọn đại hạ không có được chọn lựa dứt lời, Lam Tầm ở đằng sau hô lên kinh hãi. Lưu Độc Phong quay phát lại, thấy cung đào của Đào Thanh kề lên trên lưng của Lam Tam Đào Đào Chấn vốn có rất nhiều đường tắt, mà Đào Thanh lại là người thông thuộc hơn hết. Ngày sát nào Lưu Độ Phong ngoái lại, Tam Kiệt đồng thời phát động công kích. cả ba cùng nhau vung tay, trên không bừng nở ra ba đóa hoa giống như trong kỳ tích, hoa trắng nở ra vô cùng mỹ lệ, trong vẻ đẹp quyến hoặc ẩn chứa sát cơ kinh nhân. Hai đóa hoa cùng vào trong trường ngũ và liên liêu lục còn có, còn lại xoay nở với Lưu Độc Phong. Bọn họ là muốn đối phó với Lưu Độc Phong, biện pháp duy nhất là đánh gã hai thủ hạ, cống ông, buộc ông phải đơn thần tác chiến ở trong hoàn cảnh bất lợi. Sự đời là như vậy, cơ sở chống lưng cho một người gục ngã, dù lợi hại đến mấy cũng khó lòng mà thoát thân. Đối địch quyết không thể nào nhân từ, đối địch mà nhân từ với có khác nào tàn khốc với chính mình. Lưu Độc Phong quay mặt lại, nhưng mà hai tay chậm xuống, đàn chéo nhau rút ra song kiếm trên lưng của Trường ngũ và Lưu Lục. Kiếm quang một đen một trắng lao vút lên hai đóa hoa trắng đã bị đánh bật lại, trùm lên trên đầu của Trầm Công Nguyệt và Trương Diếu thì Đoạn ông ngẩng người rất nhanh, song kiếm giao nhau, trong một tíng hất hốt nốt, đóa hoa trắng còn lại. Đó là một cây đào hình đóa hoa. Chuỗi đó có gắn dây xích rất nhỏ, dính lên với tay của Mạnh Kim Phong. Song kiếm của Lưu Độc Phong cắt mạnh, nhưng mà sợi dây này không đứt. Mạnh Kim Phong vận lại hai tay, dùng lực kéo mạnh, thân mình búng lên giống như con chim cắt ăn đèn. Y là qua đỉnh đầu của Lưu Độc Phong sợi dây xích cuốn vào cổ của ông. Đồng thời, Trường Điếu thị cùng với trầm công nguyệt nhả ra hoa đào, chia ra thành hai hướng tả hữu nhảy vụt lên. người đang lơ lửng, phi đào xé gió, không khí lao vào trong lưu độc phòng. Tình cảnh giống như điện quang hòa thạch trong tay của trương ngũ cùng với liều lục đột nhiên là có thêm chủy thủ đâm vào trong thượng thân của mạnh kim phong. mạnh kim phong tuy có thể dùng ngân liên để cuốn lấy liều độc phòng, nhưng mà bản thân đã bị liều lục xé toàn lồng ngực. chợt lại tăng hai tiếng, chủy thủ ở trong tay của trương ngũ cùng với liều lục bị đánh rốt chính thị hắc bạch sóng kiếm ở trong tay lưu độc phong đã đánh rớt chủy thủ ông không thể nào để cho mạnh kim phong mất mạng cùng lúc đó sóng kiếm của ông đã đánh rớt chủy thủ cổ của ông bị ngân liền quân lấy sóng đào của trương điếu thì trầm công nguyệt cũng đã xạ tới và đáng sợ hơn đào thành đã nhanh chóng phong bế huyện đạo của lam tằm vùng cường đào bút tới bổ mạnh vào lưng của ông thân hình y nhiễm không ít nước mưa ở trên không mưa đang đổ xuống dày mịt một đao này dốc toàn lực Quyết không để cho Lưu Độc Phong sống sót. bọn họ đều biết chỉ cần ông vẫn còn cơ hội phản kích, không có ai có thể sống được. quy củ xưa này ở trên giang hồ vẫn là, hoặc người hoặc ta, tất cả sẽ chết. kẻ khác chết đương nhiên là hay hơn. Mà lúc đó ở trên người của Lưu Độc Phong đã bị ngân ti, cuốn chặt. Sóng kiếm cũng vừa lúc dùng lên để đánh bay vũ khí của bộ hạ. Cường đào của Đào Thành bổ ngay vào lưng của ông. Hoa đào của Trường Điếu Thì cầm công nguyệt đã nở bừng trước ngực. Mưa rơi ao ao. Khiến cho Lưu Độc Phong, xưa nay ưa sạch sẽ cũng đã ướt nhẹp tóc mai, không mở nổi mắt. Chợt âm một tiếng, điện quang sáng chói khiến cho đất trời trắng xóa. Đào thành đã bị hất bay đi. Trên mình của y máu tuôn ra như suối. Y cảm thấy sợ hãi, dù rằng năm xưa bị giam trong lao, tra hỏi, y cũng chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Y không sợ thụ thường, lúc còn làm tướng quân, tung hoành trên giang hồ, còn thường thế như thế nào mà y chưa từng bị. Chưa bao giờ như lần này, y lại chẳng hiểu vì sao mình thọ thương vết thương nặng nhẹ như thế nào. Hạ cỡ gì địch nhân làm mình thụ thương như thế Cũng giống như là điện quang lấy lên trong một sát nà Căn bản không thể nào chống trọi được Y gần như đã suy sụp Mất hết đấu trí Ba người khác cũng đã cảm nhận Y như vậy Mạnh kim phong Vốn lướt đến sau lưng của Lưu Độc Phong Trở bị một cố đại lực hất văng xuống đất Thành ra lại ở trước mặt của Lưu Độc Phong Y lại cảm giác lưng của mình rát bỏng Đồng thời phát hiện ra hai huynh đệ kết bái Đang loạn quạng lùi lại Trừng điếu thì ôm ngực trầm câu nguyệt lại bỡ tay Vốn bốn người này, bọn họ chiếm hết thế thượng phòng, nhưng mà ở trong nháy mắt, cũng diễn biến đổi, cả bốn người cùng nhau bị thương. Đối phương vẫn cầm song kiếm, ở trong mưa nhìn bọn họ, cơ hồ là không coi bốn người này ra gì. Chỉ khác một điểm. Liệu độc phong không đứng ở trên vai của Trương Ngũ và Liêu Lục. Ông đan đáp xuống đất, đang đứng chân dưới đất, đứng trong cơn mưa. Ông đang chéo vào hai thanh kiếm, đứng ở trong vũng bùn đất dưới trời mưa như chút. Hết trường. Cự nhân tế đào Giao thủ mới được một hiệp Tứ đại cao thủ Trường Điếu Thị Trầm Công Nguyệt, Mạnh kim Phong, Đào Thành Đào Thành đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn thụ thương Hai chân của Lưu Độc Phong sau cùng Cũng là đứng xuống đất Một hiệp này hung hiểm vô cùng Y phục của Lưu Độc Phong ướt sũng dáng vẻ nhếch nhác Ông đứng ở trước Trùng Châu Trường Ngũ và Lưu lục đứng hai bên Giao thủ một chiêu nhưng mà bốn người đều minh bạch Dốc toàn lực bọn họ cũng không thể nào địch nổi Lưu Độc Phong bốn người nhanh chóng đứng thành hình chữ nhất chặn trước mặt của thích thiếu thường và tức đại nương đạo thành quát vàng đi đi Tiếng quát của y gia với thích thiếu thường và tức đại nương bất kể bọn họ phụ mệnh cao kỳ huyết hay là hách liên xuân thủy đều là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù chết không ân hận những người như vậy ở trên đời này càng hiếm nhưng mà vẫn thấy được bọn họ ở bên cạnh những bậc đương đại cao hùng tuyệt thế nhân vật bốn người này hiển nhiên là những nhân sĩ có cái chết nhẹ như lông hồng họ được gọi là tử sĩ Một người có thể vì người khác mà không quản sinh tử, dù có là bậc nhân tài hay không, nhưng mà tình nghĩa cao cả đó vốn vô cùng đáng quý. Đào Thanh vừa quát đi, song kiếm của Lưu Độc Phong rơi lên hai bên, vùng ngực lộ ra trống hoác. Ông nhất định xuất thủ. Ông đã để thích tiếu thương và tức đại nương thoát đi được một lần, quyết không thể nào để cho hận. Họ thoát đi lần thứ hai. Ông đã từng đáp ứng với bốn, với đối phương rằng họ chỉ cần chạy thoát đến ba lần, sẽ không đuổi bắt nữa ông phát hiện ra chỉ đuổi hai người này phiền hà lớn hơn tất cả những lần mà đã gặp được trong đời. ông không muốn phiền hà thêm nữa. ông đứng trong vũng bùn, dưới chân trơn tuột, y phục cũng ướt sũng, quả thực không thể nào ướt thêm nữa. Thế thiếu thường và tức đại nương mà cất bước, ông sẽ phi thân đuổi theo. nếu như bốn người này ngăn chặn, tất nhiên là phải chết rồi hắn tính. nhưng thế thiếu thường và tức đại nương không chạy, ngược lại hai người tiến tới, chia ra tà hữu liên hợp với hoa Gian tam kiệt và đào thành. bọn họ vốn là người cùng một trận tuyến. Thích thiếu thường và tức đại nương hiểu rằng đó là cơ hội tốt nhất cho bọn họ chạy thoát. Và bọn họ cũng biết rằng bốn hán tử này sẽ liều mạng và ngăn chặn, hậu quả là cả bốn người sẽ chết. Họ cũng là con người, cũng có nhiệt huyết, đào vong, khốn khổ, nguy nan, bó buộc và thảm hại, không hề làm bầu, làm bầu đi nhiệt huyết của bọn họ nguội lạnh. Dù nhiệt huyết có bị cói đời đen bạc này làm cho phai nhạt, thì bốn hán tử này cũng sẽ phải đốt lại. Sáu người cùng nhau thụ thương, sáu lại đấu trí kịch liệt. Sáu người, sáu món bình khí Cùng một lòng đối địch với Lưu Độc Phong Đến bây giờ, Lưu Độc Phong đã bắt cả ngàn người Chưa từng gặp phải loại đấu trí hừng hợp như vậy Sông kiếm của ông chập lại Tả hữu hợp nhất, thành một cây kiếm Trường ngũ cùng với Lưu Lục tự hồ hơi hoàng sợ Trường ngũ lại thầm nhắc lão ra Lưu Lục lại chỉ chỉ vào vai của mình Xin mời lão ra Cùng lúc đó, trận chiến bùng nổ Sáu người phê thích thiếu thương chưa kịp hành động Nguyên nhân dẫn phát đến từ má của chuồng Châu đột nhiên lại sập xuống mưa rơi nhiều chút mái cỏ động lại không ít nước vừa đổ xuống liền kéo theo cả một cột nước và lá khô rác rưởi chụp vào người của lưu độc phong ông đứng rất gần chuồng trâu định mượn chỗ che mưa bởi vì nếu như mưa gió tạt vào mặt sẽ tạo thành chướng ngại nhất định lưu độc phong là một cao thủ của cao thủ lúc tác chiến hết sức lưu ý đến thiên thời địa lợi nhưng mà không lưu ý rằng trên nóc có người không chỉ là một mà tới sáu người ba người ở trên đỉnh ba người ở trong chuồng Châu sáu người nhân lúc mái trùng trong đó đổ xuống, phân tán ra ba hướng tấn công vào Lưu Độc Phong, Trường Ngũ và Lưu Lục. Nước mưa văng ra tùng tóe. trong làn mưa không chỉ có nước mưa mà kéo theo vô vàn rắc rưởi. Lưu Độc Phong vừa lùi rất nhanh, lại vừa xuất kiếm. ông đối đầu với một cây hồng anh thương. mớ tua xưa đỏ dung lên một màu máu. mũi thương loé sáng giống như ánh sao xa. lực đạo của ngọn thương này lớn hơn nhiều của tứ đại cao thủ toàn lực hợp kích. Lưu Độc Phong lại quát vang lên. mũi kiếm của ông quét qua một mũi thương mũi thương này chỉ còn lại một đoạn, nhưng mà thương thế vẫn không giảm, đâm thẳng tới. bạch quang lóe ra giống như sấm sét. lưu Độc phong lùi lại một bước, cắt đứt thêm một đoạn thương nữa. cây thương này chỉ còn lại cây cán sắt, nhưng mà thương tình không giảm mà đã trở nên nhanh hơn rất nhiều. cán thường thủy chung chỉ còn cách ngược của lưu Độc phong không quá nửa thốn. hắc mang lói lên sáng hơn cả bạch quang. hắc mang này xuất phát ra từ cây hắc kiếm ở bên tay trái của lưu Độc phong. cán thương lại bị cắt đứt một đoạn, nhưng mà vẫn đâm vào ông. Song kiếm đan chéo, cán thương đứt thêm một đoạn, chỉ còn lại có không đầy nửa thước. Nhưng người cầm cán thương này kiên định vô cùng, cán thương không hề biến đổi, mục tiêu vẫn là ngực, ngực của Lưu Độc Phong. Phỏng vết nhát đâm này không có trúng ngực của ông, quyết không thu hồi. Bạch kiếm lại đâm ra nữa, nhát kiếm không quét xéo mà là đâm thẳng, kiếm đâm thẳng vào trong lõi cán thương, Trẻ ra làm đôi. Cán thương bị hủy, nhưng mà người cầm thương đã chuyển thành ngọn chỉ, ngón giữa còn lại gõ vào trong người của Lưu Độc Phong chiếc ngựa của ông chợt có thêm một vật lưỡi thành ra hắc kiếm ngón tay gõ lên trên thần kiếm cúp một tiếng chỉ lực búng chúng sống kiếm liều được phong ngựa mặt phun ra máu đồng thời người mới tới tùng cước đá ra chúng cây bạch kiếm của ông nước bẩn văng tùm túa chúng cả mặt của ông hòa lẫn với máu tay phải của liều Độc phong vuột kiếm cổ tay rung động chụp được ngón giữa của đối phương người đó toàn lực tấn công ngón giữa chưa rút về đã gầm lên một tiếng chém Một đạo quang giống như là điện quang bổ xuống, hung hăng hơn cả điện, và mạnh mẽ hơn điện, và cũng nhanh hơn cả điện. Một cự nhân thượng nhận để chân, mũi đỏ, ánh nhìn giận dữ, cơ nhục ở trên người giống như sắt đúc, mái tóc, mái tóc dậm dịch đang xuất đạo. Y ôm đao đứng thẳng, giận dữ nhìn Lưu Độc phòng. Đao thần lại dai mạnh giống như là của nữ tử sử dụng, nhưng mà một nhát đao vừa rồi, cả về tốc độ hay là hung hãn đều hơn xa cả thiểm điện. Xuất xong một đao, y thu hồi lại ngay, không xuất đao tiếp. Nhát đao gom hết vào công lực bình sinh, trước khi xuất đao y đã trai giới, tắm gội, thắp hương cầu khấn, một đao này xuất ra, khi cho nguyên khí đại thường, hồi lâu vẫn chưa thể nào phục nguyên được. Uy lực của nhát đao này chấn nhấp lòng người, vậy kết quả thì sao? Hảo đào pháp. Lưu được phòng quát lên. Đào quang trượt hiện, ông toàn lực rút tay lại. Một đao này không chém vào đầu mà là mục tiêu tay của ông. Lực đạo của nhát đào còn chưa đủ để chém đầu của ông. Nhát đào này của cự nhân tụ thế đã lâu, chỉ để chém tay của ông thôi. Cự nhân có được cơ hội đó hoàn toàn là do người dùng hồng anh thương tấn công tạo cho. Lưu Độc Phong rút tay lùi lại, đào quang chém dụng hai ngón tay. Một là ngón áp út, một là ngón tay người tấn công của ông. Một đao này tấn công lén, bố cục tình vì, áp lực của nhiều người, nhưng mà cũng chỉ khiến cho Lưu Độc Phong thổ máu, đứt một ngón tay. Ông lại hỏi, Cựu nhân lo bàn cổ sao? Cựu nhân không đáp. Người đối diện với Lưu Độc Phong đứng ở trong mưa, ngọn thương gãy rồi, ngón giữa tay trái đứt rồi ta ủi ướt súng nhưng mà vẫn đựng khí chất cao quý tạo cho y vẻ đỉnh đạt và anh tuấn y không xuất thường nhát đao vừa rồi vốn là không thể nào hữu hiểu, hiểu nhưng y cũng phải hy sinh một ngón tay của mình võ công của liêu độc phong rất cao siêu ứng biến nhanh nhẹn hơn tưởng tượng của y rất nhiều ái mắt của liêu đực phong lại chậm chậm rơi ra khỏi la bàn cổ ông tự biết cự nhân chưa phải đáng là địch nhân của mình nhưng người trước mặt lại là một địch nhân hơn nữa còn là đại địch ông nói từng chứ y là cự nhân tế đau la bàn cổ Người đương nhiên là chủ nhân của y, Hách Liên Xuân Thủy. Tức Đại Nương vừa thấy lên lộ ra vẻ vui mừng. Công tử đã tới rồi. Hách Liên Xuân Thủy không nhìn nàng mà bình tĩnh nhìn Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh nàng. Ta đã tới. Tức Đại Nương nói. Thiếp bé từng công tử không tới nữa. Hách Liên Xuân Thủy đáp. Lúc Đại Nương khó khăn, đương nhiên ta sẽ tới. Tức Đại Nương nói. Công tử vẫn là nhớ việc trước kia. Hách Liên Xuân Thủy đáp từng chút một đều ở trong tim ta, ta không quên được. Cùng lúc đó, bà khói đào phủ ở trên nóc đã chế trụ được trường ngủ cùng với Lưu Lục. Lưu Độc Phong lại chợt lên tiếng. Hát lên công tử." Hát lên thân thủy đáp." "Lưu Bộ Đầu." Lưu Độc Phong lại nói, "Công tử đến cứu bằng hữu mới nhúng chân vào trong vùng đất đục. nhưng mà mấy người này hoàng thượng hạ chỉ phải bắt cho bằng được, lão phủ nhất định là phải chấp hành, dù mấy vị trưởng bối ở trong gia tộc công tử ra mặt cũng không thể nào ngăn chặn được ta." Công tử và lão phủ cùng đính Một ngón tay, coi như là công bằng rồi Công tử hãy mang mười thủ hạ của người đi đi Lão phu sẽ không truy cứu Hát Liên Xuân Thủy lại nói Lưu Bộ Thần Gia Phụ và Ngài giao tình đã hai chục năm nay Luận bối phận, tại hạ là còn là điệt nhi của Ngài nữa Lưu Đầu Phong lại cắt ngang loại con trai cũng vô dụng Hát liền Xuân Thủy mỉm cười Từ từ bạt kiếm Kiếm đào bên hồng, vỏ nạm phỉ thúy Kim linh và ngân hoàn Vậy được, vậy tại hạ sẽ không lắm lời Lưu Độc Phong thở dài Kỳ thực Người hạ tất hắc liên Xuân Thủy nhìn tức đại nương một lần Rồi lại chuyên tâm thành ý Bạt kiếm giơ ngang ngực Không hề hối hận Lưu Độc Phong nói Công tử không hối hận Lão Phu sẽ không khuyên nữa Được Kết thúc hắc liên cu... Xuân Thủy lại ngây người Kết thúc cái gì Lưu Độc Phong nói Lão Phu đứt một ngón tay Chỉ còn một tay cầm kiếm Các vị có thêm năm người Thủ hạ của Lão phù không có ở trên đất, dù là các vị bị chế chủ hoặc đã chết tại đây, Lão phù cũng là không có được chọn lựa. Ông ngừng lại một chút. Lão Phu lưu tình đủ rồi, kẻ nào còn ngăn cản, Lão phù buộc phải sát nhân. Lúc đó, mưa rơi sắc lệm giống như lưỡi đau ở trên mình của mọi người, nhưng không ai nghe thấy tiếng mưa, bên tai chỉ vang đến lời nói của ông ấy. Thích tiểu thường đương nhiên là minh bạch hàm ý của ông, ông sẽ toàn lực xuất thủ. Chàng bước lên, không phải là xính cường mà là đó vốn là việc của riêng chàng, không thể nào để cho người khác hy sinh vì mình. hách Liên xuân Thủy lại chợt nói. Thích Huỳnh. Thích Tiểu Thường nghe nói lúc mình và Tức Đại Nương chia tay, hách Liên xuân Thủy là kẻ theo đuổi nàng giáo giết nhất, y vốn là thiếu niên đắc trí, xưa này là bậc mực, mực nổi danh trong các vương tôn công tử, ôm hùng tâm tráng trí. Chàng phải nói. Công tử, tại Hạ xin tầm lính, liều bội thần đình bắt tại Hạ, ai làm thì người đó phải chịu. Công tử giúp đến mức này rồi hãy coi như là tận tình tận nghĩa còn lại xin hãy để tại hạ tự quyết hắc liên sân thủy cười nhạt nếu tại hạ là huynh anh là sẽ không nói như vậy đâu việc này không chỉ liên quan đến huynh mà cả tức đại nương nàng nhúng vào cũng coi như là việc của tại hạ rồi giống như tại hạ không quản thì cũng không được y lạnh lùng nói tiếp hiện tại huynh nên làm việc sau cùng này đưa đại nương đi thật xa như vậy thì chúng ta mới bớt chảy máu chết ít người hơn đỡ được sát nghiệp Lưu Độc Phong nói... Đến nước này khó lòng ngăn chặn máu chảy được... Người khó mà tránh khỏi cái chết... Nhưng vẫn không chảy thoát được đâu... Tức Đại Nương nói... Vậy vì sao bọn ta lại phải chạy... hắc liền sơn thủ nhìn nàng... Với vẻ mặt yêu thương... Lại nói... Vậy tại sao... Chúng ta lại không hợp lực mà giết chết láo... Lưu Độc Phong bật cười... Được... Các vị cứ tiến lên mà giết ta... thích thiếu Thường lại nói... Lưu Độc Phong... Xưa này tại Hạ Kính trọng ông là một giang mộ chấp chính công pháp cùng mình hiện tại phải quyết sinh tử do ông bức bách xin đừng trách ta lưu độc phong nói chúng ta sống ở trên đời này mấy ai được làm theo đúng ý của mình ngay cả cây kiếm của mình mà ta còn không có làm chủ được người giết chết ta ta còn gì oán hận chỉ sợ không ai trong số các người có thể sống sót được dưới lưới kiếm của ta cùng lúc đó đào thành và 19 đệ tử được cao cây huyết cửu tới cả hai liên xuân thủy và cựu nhân la bàn cổ hòa gian tam kiệt cùng với ba khói đau phủ vây chặt lưu đực phong giữa màn mưa trùng trùng Một mình lưu được phong vào một lưỡi kiếm, cánh tay thủ thương đưa vào trong vạn áo, thần sắc lẫm liệt. Hết trường.